xin chào quý khán giả thân mến của kênh những chuyện li kỳ trong buổi tối hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp thâu thiên chi đạo các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một like một comment cảm xúc cũng như là chia sẻ video giúp phong nhé và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là thoải mái vui vẻ bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào thâu thiên chi đạo tập 14 nơi này chính là một chỗ nghỉ giữa từ trúc lâm một phương bản đá bên cạnh là sâu ghế đá trên ghế đá có ba người ngồi một nữ hai năm cùng với mạnh huyền chiếu tuổi không sai biệt lắm tu vi cũng không kém bao nhiêu chính là bằng hữu của mạnh huyền chiếu những người này phần lớn là có quan hệ ở đạo môn đương nhiên quan hệ lớn thì không có chỉ có quan hệ một chút trưởng lão tầng dưới chót mà thôi ngưu tầm ngưu mã tầm mã mạnh huyền chiếu kết giao bằng hữu cũng thường thường đều là người giống với hắn phần lớn bên cạnh bọn họ đều có một vài người cam chịu ra sức, sau đó từ cái tay của bọn họ thu hoạch một chút tài nguyên tu hành. Mà người bên cạnh Mạnh Huyền Chiếu hiển nhiên không đủ để cho hắn khởi xứng trận hành động ở cả ngoại môn tìm kiếm vương hành. Vì vậy hắn mặc dù cảm giác có chút mất mặt, vẫn phải tìm hai người bằng hữu này tới đây, mượn nhân thủ của bọn họ cùng phát động tìm kiếm vương hành. Mạnh Huyền Chiếu hiển nhiên không bình tĩnh được như là nữ tử này, nhiều lần biểu hiện có chút thất thố, nắm quả đấm ở trên bàn, đập một cái Bỗng nhiên chuyển hướng bên trái Giọng căm hận nói Dư tam lưỡng Ngươi thực sự không biết tiểu quỷ này trốn ở nơi nào sao Ở trên mặt đất bên trái bàn đá Một người mập mạp run rẩy Ngồi ở dưới đất Chính là đạo nhân mập Là bằng hữu duy nhất của vương hành ở trong ngoại môn Hắn cũng bị bắt đến nơi này rồi Bất quả hắn cũng không thể chịu tội Những người này Chẳng qua là hắn hỏi mấy câu Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Phương Hành cùng với Linh Vân Sư Tỷ có quan hệ Bọn họ cũng thực không dám đối với Phương Hành có mức hưởng ác Thật ra dù cho bọn họ có tìm được Phương Hành Trừ phi xác định Phương Hành thật sự có tin tức đạo tặc khói mê Nếu không thì cũng tuyệt đối không dám đánh Hứa Linh Vân Một cái danh hiệu này cũng không phải là ai cũng dám chiếu Chỗ dựa sau lưng bọn họ cũng không dám trọc vào Thấy mạnh huyền chiếu nghiêng đầu Đạo nhân mập trong lòng hơi nới đồng trên thực tế hắn đoán được một cái địa phương phương hành có thể con nấu thân chỉ bất quá hắn đại giả vờ không biết gì cả dựa theo chuẩn tắc làm việc dĩ vãng quán đến xem lúc này hắn là bán đứng phương hành dựa lấy bản thân mới là thông minh nhưng đạo nhân mập không định làm như vậy hắn lần đầu tiên đổi lên ý niệm cùng với phương hành đoạn giao là khi thấy phương hành đâm ngã lưu phong hắn sợ lưu phong báo thù nhưng cuối cùng phương hành đã gọn gàng linh hoạt để cho lưu phong ở trên giường nằm hơn 2 tháng Trong tay mình có thêm hai khối linh thạch. Lần thứ hai chuẩn bị cùng Phương Hành tuyệt giao. Là ở thời điểm Lưu Phong đưa tới hậu thanh đối phó Phương Hành. Một lần này, chính mình bị nửa tháng chịu tội. Phương Hành cũng bị người nhận định là chết. Nhưng nửa tháng sau, Phương Hành trở lại, hại chết Lưu Phong. Đem hắc tam, dọa cho sợ như là đứa trẻ. Mà hắn thì biến hóa nhanh chóng, trở thành bằng hữu của mạnh huyền chiếu sư huynh. Trong tay mình, có thêm 10 khối linh thạch tiếp nữa. Chính là Lâm Thanh Thuyết đi tới sân cốc tìm Phương Hành báo thù. Theo lý thuyết, nếu mình nghe nói chuyện này, chỉ sợ cũng lập tức sẽ ôm đầu lùi ra xa, cách Vương Hành càng xa càng tốt, dù sao cũng không ai dám đắc tội với Tề Hà Cốc. Nhưng chuyện này kết thúc lại làm cho vô số người mở rộng tầm mắt, Phương Hành đã cùng với Hứa Linh Vân phát sinh quan hệ. Hôm nay đạo nhân mập cũng đã không hề suy, suy nghĩ Phương Hành làm những chuyện này cần bao nhiêu thủ đoạn rồi. Hắn chẳng qua là tin tưởng Chính mình hắn Chính mình hắn đã đứng bên cạnh phương hành Chỉ sợ hôm nay sẽ bởi vì hắn mà chịu đoàn Không chừng bữa đòn này Sẽ giá trị 100 khối linh thạch Ta dư tạm đứng Tiến vào đạo môn Su cắt tị hung Gặp người thì nịnh bở Kết quả ngay cả con chó cũng không bằng Hôm nay cùng với tiểu vương bát đàn Chuyên gia gây họa này kết làm bằng hữu Nhưng đã bắt đầu phát tài Cho nên Người bạn này vẫn là tiếp tục làm Đạo nhân mập kiên định ý niệm ở trong lòng Diễn nhiên trọng yếu hơn hắn Cảm thấy phương hành Nếu cùng với linh vân sư tỷ có quan hệ Thì lần này cũng có thể hóa nguy làm bình an Gần tới buổi trưa Mạnh huyền chưa đã uống không ít rượu Trong lòng lừa giận càng dương cao Xong đúng một lúc này Bỗng nhiên ngoài từ Trúc Lâm Có người chạy vào Hít thờ khó nhọc Không nói thành đời Hoàng mang rối loạn chỉ vào ngoài Từ Trúc Lâm Mạnh huyền chiếu thấy vậy Trong lòng vui mừng Tìm được chưa Và người khác trong nhảy mắt chú ý tới Ánh mắt lấp lánh nhìn người này Mà đạo nhân mập nhắm hai mắt Âm thầm cầu Đại tử kia thờ hồn hển, Chửi thèm mấy câu Mới nói Này tiểu quỷ kia tự mình tới Chính hắn tới Mạnh huyền chiếu nghe vậy thì ngẩn ngơ Còn chưa kịp phản ứng <cười> Mạnh sư huynh Tại sao lại có nhã hứng như thế Muốn mời tao uống rượu sao Đúng vào lúc này Một thanh âm vang lên Mạnh huyền chứa ngây ra Theo tiếng nhìn lại Liền thấy một thân ảnh nho nhỏ Tùy tiện đi tới Mặc trên người đạo bào màu xanh Sắc mặt tái nhật Rõ ràng non nớt vô cùng Về mặt lại phi thường láo cá Chính là Phương Hạnh Hắn chắp hai tay đi tới Cười hì hì Về mặt không đem những người xung quanh Để vào trong mắt Vừa vào trong rừng Phương Hành đã thấy được đạo nhân mập nhất thời ngẩn ra nói Làm sao chỗ nào cũng có mặt ngươi Đạo nhân mập thiếu chút nữa thì ủy khuất khóc lên Còn mặt mũi hỏi sao Còn không phải là ngươi làm hại ta sao Phương Hành đánh giá một chút Thế trên người của đạo nhân mập không có vết thương Lúc này mới thái độ hòa hoãn một chút Ánh mắt hắn lạnh lẽo hướng mấy người bên cạnh bàn đá nhìn sang Không mặn không nhận hay Ta trong đạo môn chỉ có một người bạn này Các người đem hắn mời tới đây là có ý gì vậy Ý niệm đầu tiên khi Mạnh Huyền Chiếu thấy Phương Hành Chính là muốn nổi giận Bất quả hắn dù sao Còn có chút hàm dưỡng Cố ý đè xuống hòa khí Cót khẽ Vì mời Phương Sư Đệ ngươi tới đây mà thôi Hôm qua ta để ngươi đi mời xuân Vì mời Phương Sư Đệ ngươi tới đây mà thôi Hôm qua ta để người ta đi mời Phương Sư Đệ Người vì cái gì mà chẳng không đến Ngược lại còn đả thương hai thủ hạ của ta Còn không đi Ta cũng tìm ngươi suốt một đêm Người đã đi nơi nào vậy Nói ra thì chính là chất vấn Nhìn giáng sức của mạnh huyền chiếu Thực sự đã thích đầy lửa giận. Phương Hải nghiêng đầu nhìn hắn một cái Ngồi xuống Ở trên một chiếc ghế đá cười nói Người còn nhắc chuyện này sao Cũng không hỏi xem mấy con chó săn của người làm việc như thế nào Ta ngày hôm qua Theo chân bọn họ nói có việc rồi Muốn hôm nay tới tìm người uống rượu Kết quả là hai cầu vật không có mắt này Đã trực tiếp đi lên muốn bắt ta Quá giận dữ Ta cho bọn hắn một chút giáo huấn Vấn đề gì sao Mạnh huyền chiếu nghe những lời này Nhất thời hơi ngẩn ra Tựa như là không ngờ Phương hành đã đàng hoàng giải thích chuyện này Hắn hoàn hồn Tiếp tục hỏi Ta nhớ không nhầm Thì Phương sư đệ là tu vi linh động tầng 1 Người đối phó hai sư đệ linh động tầng 2 này thế nào Theo bọn họ nói, thực lực của ngươi rất là mạnh, tuyệt không phải là linh động tầng 1 Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn thâm trầm, gắt gao chăm chú vào trên mặt của Phương Hành Ngại từ quan hệ bên hứa Linh Vân, hắn không thể nào vừa thấy mặt đã trở mặt áp sát thủ được. Chỉ biết trước dùng chuyện ép Phương Hành, chờ hắn lộ ra chân tướng mới đột nhiên trở mặt Trực tiếp chế phục Phương Hành, ép hỏi tung tích đạo tạc Khôi mê Phương Hành lại rất bình tĩnh, cười híp mắt đón ánh mắt của hắn, cười nói Một tháng trước là linh động tầng 1 Bây giờ còn là linh động tầng 1 sao Mạnh huyền chiếu ánh mắt ngưng tủ Ngươi Phương Hành cười nói Nói thẳng đi Một tháng trước từ Yêu Chứng Sơn trở về Ta đã là linh động tầng 2 đỉnh phong Một tháng trôi qua đi Cũng đã sớm vượt qua cánh cửa linh động tầng 3 Hai thủ hạ của ngươi Ở trước mặt ta thật đúng là không đáng là gì Nghe lời này Đừng nói là mạnh huyền chiếu Mọi người xung quanh đều động dung Ánh mắt đều nhìn hướng Phương Hành Một nghi vấn lớn Là bọn họ hoài nghi Phương Hành Là bởi vì tu vi quán tăng lên quá nhanh Vốn muốn níu lấy điểm này để tra hỏi vài thứ Lại không nghĩ rằng Phương Hành trực tiếp thừa nhận Nhất thời để cho bọn họ có cảm giác Một quyền đánh lụt Người làm sao có thể làm được Một nam tử mặt đen đi bên cạnh mạnh huyền chiếu Trầm giọng hỏi Ánh mắt lấp lánh Phương Hành nhàn nhạt, nhạt cười nói Bây giờ nói cũng không sao cả Ta ở yêu chứng sơn Thật ra phát hiện một gốc linh dược Tam diệp lưỡng hoa Có yêu mãng trông trường Sau yêu mãng bị hậu thanh chém giết Linh dược này hắn lại không phát hiện Bị tàn nuốt xuống Kết quả linh khí ở trong cơ thể quần quần Luyện hóa rồi tu vi tăng vọt Hôm nay có thể tu vi như vậy Cũng nhờ linh dược này ban tặng đấy Nói láo Mạnh huyền chiếu hút đột nhiên đứng lên Quát Người cho rằng tăng ngốc hay sao Thế gian linh dược, nào có thứ gì có thể trực tiếp dùng Linh dược không điện hóa được đã trực tiếp ăn vào Tình khí quá thịnh, kinh mạch cũng sẽ đứt đoạn Như thế nào lại tăng thêm tu vi được Mấy người khác cũng đồng ý Toàn diện hồ nghi nhìn Phương Hành Chỉ cần Phương Hành trả lời có vấn đề Bọn họ sẽ chuẩn mực trực tiếp động thủ Phương Hành nghe lời của bọn họ Cũng cảm thấy sát khí của bọn hắn Nhưng có vẻ xem thường kinh thường đức mạnh huyền chiếu một cái thản nhiên nói thế gian linh dược nhiều không kể xiết người biết được mấy loại mạnh huyền chiếu nhất thời cứng họng vừa có một loại cảm giác một quyền đánh được phương hành nói không sai linh dược trên thế gian được xưng là 10 vạn loại bị tu sĩ phát hiện tác dụng ghi lại cũng bất quá chỉ có một phần trong đó mà thôi chỉ sợ người kiến thức thâm uyên hơn nữa thì cũng không dám nói mình biết toàn bộ linh dược mà các loại linh dược công hiệu bất đồng. Nếu nói là có loại nào có thể trực tiếp dùng, dù là ai thì cũng không cách nào có thể kết luận không có. vậy vì sao khi ngươi tự yêu chứng xuân trở về, giấu giếm tù vi cũng chưa từng thuyết phục thúc vụ ta nói. mạnh huyền chiếu không dây dưa vấn đề này nữa, tiếp tục âm trầm hỏi. hắn lúc này cũng rất mâu thuẫn, muốn trực tiếp đem phương hành bắt giữ, nghiêm hình ép hỏi, nhưng đại kiêng kỵ quan hệ giữa phương hành cùng với linh vân sư tỷ. Không dám trực tiếp đánh tới Tối thiểu cũng muốn từ trong miệng của Phương Hành Hỏi ra một chút nghi điểm mới được <cười> Khi đó linh dược trong cơ thể ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa Ai mà biết có thể Có ai thèm thuồng Dùng thủ đoạn yêu tà Lấy cái mạng nhọc của ta Đem linh dược lấy ra luyện đan thì sao Phương Hành thả nhiên cười nói Cũng không giấu các ngươi Linh dược này thực sự là thần gì Mỗi thời mỗi khắc Ta có cảm giác có một loại linh khí ôn hòa Lại dư thừa quay xung quanh Chỉ cần luyện hóa một phần nhỏ trong đó Là tu vi có thể tiến rất nhanh Thậm chí ta có cảm giác Linh dược bị ta luyện hóa Còn chưa lãng phí hết một phần tư Phương Hành mỉm cười Đem cảm giác sau khi dùng yêu đan nói ra Chẳng qua là đem yêu đan giữ dần Nói thành linh dược ôn hòa Loại cảm giác này hắn hiểu rõ rất sâu Sau khi nói ra Ngay cả Mạnh Huyền Chiếu Cũng không nhịn được có chút tin vài phần Mấy người khác lại càng nhẹ nhàng phân vân Cảm thấy nếu không có thể nghiệm chân thật Rất khó có thể diễn tả đáng tin như thế Chẳng lẽ tiên tiểu quỷ này Thật sự gặp phải may mắn Đụng phải một gốc đinh dược như vậy Mấy người hai mặt nhìn nhau Trong lòng cũng nghĩ như vậy Vừa khen tị vừa hâm mộ Người tu hành trên căn bản đều tin tưởng cơ duyên thi thoảng truyền thuyết đụng phải một gốc linh dược Hoặc là dị bảo Hay là động phủ của các bậc tiền tiền bối tu sĩ Cho nên tu vi tiến rất nhanh Ở tu hành giới cũng rất phổ biến Câu hồ người người cũng sẽ tin tưởng Cái loại may mắn này Dĩ nhiên Bọn họ trong lòng vẫn có chút hoài nghi May mắn cái kiểu vậy Sao có thể nói là đụng phải là đụng được Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành nếu đã đưa ra câu trả lời này Hắn sẽ không cách nào có thể tranh cái nữa Nếu không Hắn một bậc chắc chắn nói không tin Phương Hành sẽ kiên trì nói chính mình là tìm được một gốc đinh dược như vậy Người lại có thể làm gì hắn hiển nhiên Vi phạm ước nguyện ban đầu của mình Thấy mạnh huyền chiếu Tựa như có lẽ đã rối loạn tâm thần Nam tử mặt đen bên cạnh Nhẹ giọng nói Bản thân ta có một vấn đề muốn hỏi Phương tiểu sư đệ Nghe nói trên tay người có một chuôi phi kiếm trùng sai Tên gọi là cừu xà kim viêm kiếm Có phải thực không? Phương hành gật đầu nói Đúng vậy Vừa nói liền bấm quyết Liền có một đạo kim quang bay lên 9 con rắn nhỏ vòng quanh thân kiếm Trông rất đẹp mắt Nam tử mặt đèn ánh mắt ngưng tụ Từ từ nói Đúng là một thanh hảo kiếm Phương sư đệ Kiếm này của ngươi là lấy từ đâu Phương hành cười nói À ta mua trên quỷ thị mà Chỉ tốn 30 khối linh thạch Nam tử mặt đèn Tự tiếu vì tiếu nói Một thanh phi kiếm như vậy Mà chỉ bán 30 linh thạch Vương sư đại ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao Phương hành đảo cả mắt trắng dạ nói Đừng có vòng vo nữa Nói thẳng đi Ta vừa nhìn thanh phi kiếm này Cũng biết nó không rõ lai lịch Nhưng vậy thì sao chứ Quỷ thị bản thân chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng Còn không cho phép ta Ở trên đó mua những thứ không rõ lai lịch sao Không nói đến ta nói nhảm Ta chỉ hỏi ngươi Nếu ngươi đụng phải một thanh phi kiếm như vậy 30 linh thạch ngươi có mua không Vừa nói ánh mắt thẳng tắp Bắn vào trên người của nam tử mặt đen Đầy về gây sự Nam tử mặt đen cứng học Khẽ cười khổ một cái Hỏi đều không cần hỏi Nếu gặp phải thanh kiếm này Hắn cũng sẽ mua ngay Có mặt nơi này Sợ rằng mỗi người Có thể lấy ra 30 linh thạch Đều cũng sẽ mua Có tiện nghi Chỉ có khốn kiếp với không chiếm Chỉ bất quá vì kiếm này quả nhân Người từ trên quỷ thị mua được hay sao Mạnh huyền chiếu chầm mặt nói Người có biết kiếm này tục truyền đã bị đạo tặc khói mê đoạt đi chứ? Phương Hành cười lạnh nói Chính là thiên vương lão tử lấy ra Ta cũng sẽ mua Cần quái gì quan tâm khói mê hay là quỷ mê? Mạnh huyền chiếu nghẹn lời Sắc mặt âm trầm Hắn trực giác cảm thấy Phương Hành cùng với một tháng trước rõ ràng là không giống Hoàn toàn không có bộ dáng Dạ thư luôn miệng lúc ấy Nói chuyện đầy về gây sự Cũng làm mình nghẹn đến mấy lần Không nói thành lời Trong qua hiện nay Phương Hành có linh vân sư tỷ Hắn cũng không dám so đo Bị hắn chặn họng một câu như vậy Cũng chưa có thể nhịn xuống Phương sư đệ Tất cả mọi người đừng có vòng vò nữa Trong ngoại môn Có người nói người cùng với đạo tạc khói mê quen biết Chuyện này là thực hay giả Nữ tử áo vàng nhàn nhạt, nhạt Chưa từng mở miệng lúc này mới nhẹ nhàng nói Ánh mắt nhẹ nhàng dưa vào trên người của Phương Hành Ai nói Phương Hành chậm dại nói Nữ tử áo vàng nhà hơi ngần ra Sau đó cười nói Ai nói có quan hệ gì sao Phương Hành nói Dĩ nhiên có quan hệ Ta muốn trời 18 đời tổ tông nhà nó Mọi người nghe vậy cũng ngần ra Không ngờ tới việc hắn đột nhiên nói tục Phương sư đệ vì sao được kích động như vậy Mạnh huyền chiếu trầm giọng hỏi, Hoài nghi Phương Hành có quan hệ Của với đạo tạc khói mê nhất chính là hắn Lời này tương đương với mắng trời hắn Phương Hành nhách hai chân lên Từ từ nói có kẻ vu khống ta làm sao ta có thể không kích động mạnh huyền chiếu cười hắc hắc nói nói trắng ra là hoài nghi người nhất chính là ta ngươi phương hành ra vẻ ngạc nhiên nhìn hướng mạnh huyền chiếu cười nói chẳng phải ta chơi 18 đời tổ tông nhà ngươi rồi sao mạnh huyền chiếu giận dữ nặng nề một trường đánh ở trên bàn quát lên thằng chó ngươi dám mắng ta Nam tử mặt đen vội vàng đứng dậy Ngăn cản mạnh huyền chiếu Tự tiếu vì tiếu nhìn phương hành nói Mạnh sư huynh cần gì phải nổi giận chứ Không bằng như vậy đi Tại sao người lại hoài nghi phương sư đệ Nói ra trước mặt mọi người Mọi người chúng ta cùng nhau tham mưu một chút Mạnh huyền chiếu nhìn chằm chằm phương hành nói Ngày đó Ta nhận lấy thạch tinh tán từ trong tay của người Đạo tạc khói mê này liền xuất hiện Chẳng lẽ không phải là quá khéo léo sao Hơn nữa Đạo tặc khói mê này sau khi đánh cướp ta Còn cố ý nói ra một cái tên là Lưu Phong Nói là người này Truyền kiên tức cho hắn Phương sư đệ Nếu như ta nhớ không lầm Người cùng với Lưu Phong có thủ án sao Nói tới mức này Ánh mắt tất cả mọi người lấp lánh Dơ vào trên mặt của Phương Hành Muốn xem hắn trả lời như thế nào Phương Hành nghe xong Bất động thành sắc Khẽ mỉm cười nói Dĩ nhiên là có thủ án rồi Tiền khốn kiếp hậu thanh kia Đem ta đi làm mồi nhử chính là người này dời trò quỷ. thực không dám dò diếm. ngày đó chia tay với ngươi ta còn cùng hắn đánh một trận vốn hôm sau còn muốn đi dạy dỗ hắn một phen bất quá cũng không biết chuyện gì xảy ra kẻ này lại mất tích thực là đáng tiếc hắn nói tới đây giống như là chợt nhớ tới một chuyện kinh hồn mạnh sư huynh chẳng lẽ ngươi mạnh huyền chiếu âm trầm nói không sai chính là ta bắt hắn vốn định từ chỗ hắn ép được tin tức đạo tặc khói mì lại không nghĩ rằng Hắn một mực khẳng định là người giáo họa cho hắn. Phương Sư Đệ, Người nói chuyện có thể khéo như vậy hay không? Phương Hành đột nhiên ngây ra. Nghẹn họng nhìn Mạnh Huyền Chiếu trần trối. Mạnh Huyền Chiếu của mấy nam từ mặt đen, Cô gái áo vàng nhạt nhạt, Đồng thời giật mình. Ánh mắt vững vàng khóa trên người của Phương Hành. Bọn họ thấy thế, Còn tưởng Phương Hành đã bị đòi hỏi đúng chỗ hiểm, Đáp không được. Nhưng không ngờ, Phương Hành kinh ngạc đến ngay cả người một lát, Kinh hãi nói. lưu Từ ngày đó vẫn chưa trở về Mạnh huyền chiếu có lòng vội vàng Gây áp lực cho hắn, Lạnh lùng nói Người không thấy được hắn Phương Hành về mặt kinh dị hơn Chẳng lẽ ngươi Mạnh huyền chiếu cười lại nói Không sai Vì tìm được đạo tạc khói mê Ta không tiếc đưa hắn vào địa phủ gặp Diêm Vương Hôm nay ta lại nghe nói Ngươi cùng với đạo tạc khói mê quen biết <cười> Phương Sư Đệ Có muốn đem chuyện này khai ra hay không Ngươi cần phải hiểu rõ Ngụ ý rất rõ ràng Nếu người muốn bào che cho đạo ta khói mê Ta cũng không tiếc đưa người đi gặp riêng vực Phương hành về mặt càng ngây ra Còn người mở rộng Giống như là cực kỳ sợ hãi Mạnh huyền chiếu lạnh lùng mỉm cười Bộ dạng như nắm giữ tất cả Phương hành ngây người ra một hồi Bỗng nhiên nặng nề một quyền Đập vào trên mặt bàn Phẫn nộ quát Mạnh huyền chiếu ngươi phải bị tội Mạnh huyền chiếu đang uy hiếp hăng say Lại bỗng nhiên bị hắn quát nhất hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành ánh mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn hắn, trầm giọng nói: người vì một tên đạo tặc khói mê, đã lạm dụng hình phạt, giết chết đồng môn sư huynh để là ai thông ngươi cái quyền lực này, đạo muốn cho phép ngươi tùy tiện giết người sao?" Mạnh Huyền chiếu lấy làm kinh hãi, bỗng nhìn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Có thúc thúc che chờ. Hắn ở đạo môn giết đệ tử cá biệt không có bối cảnh, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng chuyện này không để lộ ra ngoài ánh sáng Nói lý ra Nếu không người nào trao hỏi Dĩ nhiên là cho qua như vậy tu hành giới Đa phần phân mạng cũng không đáng giá Nhưng đạo môn dù sao vẫn là có quy tắc của đạo môn Nếu chuyện này vỡ lửa Đừng nói là mình Mà ngay cả thúc thúc của mình cũng không thể trụ được Hắn chảy xuống mồ hôi lạnh Vội vàng muốn tìm cách phân trần Phương hành cũng không cho hắn cơ hội Lớn tiếng nói Tốt Ta cùng với Lưu Phong Du Huynh mặc dù có thủ oán Bị hắn làm hại rất thảm, Cũng không nghĩ tới việc muốn giết hắn Các ngươi Đám đạo môn nhị thế tổ thực là lợi hại Thế nhưng bắt người giết người Một cái người sống như vậy Là bị người đói đánh chết liền phải chết sao Mạnh huyền chiếu Là thúc thúc của ngươi dạy người làm như vậy sao Đạo môn còn có quy tắc nữa hay không Mạnh huyền chiếu bị hắn quát hỏi Trong bụng sợ hãi Lào đào lưu lại mấy bước Bỗng nhìn hắn nhớ lại một chuyện Vội vàng nói. <cười> nói hiểu nói vượn Ta từng nói vậy khi nào Bây giờ chúng ta đang chất vấn người Người đừng hòng nghĩ xấu cho ta Phương Hành bỗng nhìn dơ lên Đem một khối ngọc bài Nhắt vào trên bàn đá nổi giận quát chứng cớ ở chỗ này Còn dám nói bậy ư Phương Hành ném ra một khối ngọc bài màu xanh biếc Cỡ nửa bàn tay nhỏ Độ dày là một ngón tay Phía trên khắc chút mình văn Loại ngọc bài này Có tên là ký âm phủ Một loại pháp khí trụ cột ở trong tu hành giấy Nếu nói ý tứ pháp khí trụ cột Chính là chỉ pháp khí này cấp thấp nhất Truyền lưu rộng rãi Nhưng bình thời lại có thể thường xuyên dùng tới Tác dụng của nó vô cùng đơn giản Chính là rót vào linh lực Có thể lưu trữ thanh âm ở bên trong thời gian nhất định Có chút cao cấp Còn có thể lưu trữ được hình ảnh nữa Loại ngọc phù này xuất hiện Bình thường là ở người tu hành cự đi quá xa Vượt xa mọi khạm phạm vi sử dụng Của truyền tin phù Mới đem ra dùng Chính là người truyền âm đem âm thanh của mình lưu trong ngọc phù Sau đó giao cho người ta mang đi Nói trắng ra Giống như là thư tín vậy Dĩ nhiên Có đôi lúc cũng có thể dùng nó để ghi chép âm thanh xung quanh Làm chứng cứ Vì vậy Mạnh Nguyễn Chiếu vừa nhìn thấy phương hành ném ra ký âm phù Nhất thời về mặt trở nên méo sạch Hắn vận dụng trong hình Đem lưu phong đang sống thành chết Tuyệt đối là không thể để ra ngoài ánh sáng được Nói lý ra Làm cũng đã làm không nếu truyền ra ngoài đừng nói là hắn chạy không khỏi môn quy xử phạt mà ngay cả thúc thúc quán cũng sẽ phải chịu liên đấy đạo môn ngoại môn thậm chí chính là một địa phương sàng chọn chỉ có trong đó nổi bật rồi xuất sắc rồi mới có thể tiến vào nội môn mà xuất sắc có thể nói là có tư chất có tài phú có gia thế thậm chí là có võ lực có thể thông qua đánh cướp người khác để đề cao tu vi nói tóm lại một câu nói chỉ cần ngươi có thể trưởng thành lên sẽ có thể vào nội môn Nhưng ngoại môn cũng không phải là không có kiêng kỵ gì Đạo môn ủng hộ đệ tử ngoại môn cạnh tranh Nhưng sẽ không thích hành động giống như mạnh huyền chiếu bọn họ Thông qua một chút đắc thác thù Tới dệt trừ thậm chí là nói hành hạ chết những đệ tử ngoại môn khác Bởi vì đây là loại cạnh tranh không công bằng Không trong phạm vi đạo môn cho phép Nếu mạnh huyền chiếu là ở bình thời, tỷ đấu Thậm chí là ẩu đà đem lưu phong đánh chết Trừng phạt sẽ vô cùng nhẹ Có thể cấm bế một năm là được Nhưng nếu là Mạnh Huyền Chiếu là thông qua thủ đoạn không quang minh Đem Lương phòng giết chết Thậm chí có khả năng trực tiếp bị trục xuất khỏi sư môn Nếu có chứng cớ Chứng minh Thúc Thúc Hắn nhúng tay vào chuyện này Như vậy ngay cả Thúc Thúc Hắn Cũng bị xóa bỏ địa vị trưởng lão Người Người lại dám tính toán cả ta Đem Ngọc Phù lấy ra cho ta Mạnh Huyền Chiếu về mặt nhăn nhó Bỗng dưng giống lên Thân hình vươn ra 5 món tay trộm tới Muốn mạnh mẽ đoạt Ngọc Phù ở trên bàn Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng kêu lên Còn muốn đoạt ư? Trực tiếp nhảy lên Xuất thủ như điện Một cái tát đánh về phía mạnh huyền chiếu Mạnh huyền chiếu vạn lần không nghĩ tới Phương Hành xuất thủ thật nhanh Hơn nữa còn có chút bất ngờ Không kịp thời ngăn cản Lại bị một tát này đánh ở trên mặt Cả người bay ra ngoài Mạnh huyền chiếu trực tiếp bị đánh tới tứ tử trúc lâm Nhất thời xô ngã một mảnh tử trúc Cả phiến không gian kinh thong cuồng quét Đám người của Mạnh Huyền Chiếu nhất thời kinh hãi Nhất tệ Tế ra vì Kiếm Xa xa chỉ hướng Phương Hành Bất quá cũng không dám trực tiếp chém tới Ngay cả đám nam tử mặt đen Cũng về mặt cẩn trương Khó có thể tin nhìn Phương Hành Mạnh Huyền Chiếu thực lực không thấp Ở Thanh Vân Tông Ngoại Môn Chỉ sợ cũng có số có má Nhưng mà lại bị Phương Hành Một tát đánh bay ước Thằng chó ta muốn giết ngươi Mạnh Huyền Chiếu khuôn mặt đầy máu Tức giận gần như là muốn nổi điên Hắn cơ hồ không thể tin được Chính mình đã bị tên tiểu vương bắt đàn này đánh bay Hắn là một người từ nhỏ được sùng ái Chưa từng chịu cực khổ Lần trước bị đạo tặc khói mê đánh cướp Cũng sẽ ủy khuất Thiếu chút nữa là khóc lên Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy Bị phương hành một cái tát tát bay Phần hật ý này So với bị đánh cướp còn muốn nặng hơn Tự như là điên cuồng dễ dội nhảy lên Đang muốn vọt tới vương ảnh Nhưng mà nam từ mặt đen kia Lại bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại Phương sư đệ Mạnh Sư huynh bất quá là nhất thời nói đùa Nói linh tinh thôi Người tốt nhất là không cần gây sự Ngọc Phù này nên giao ra thì hơn Nam Tử mặt đen xoay người Hướng Phương Hành trầm giọng nói Ngọc Phù quan hệ đến tiến trình của Mạnh Huyền Chiếu Bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến Lời này chính là cảnh cáo Phương Hành Nếu hắn không giao cho Ngọc Phù Bọn họ sẽ cùng nhau động thủ Đùa dẫn cái thằng cha nhà ngươi Nhân mạng cũng lấy rồi Đây là đùa dẫn sao Phương hành cười lạnh Đột nhiên vươn người đứng dậy Nhảy tới bàn đá kêu lên Nếu có bản lãnh Có thể thử đoạt ở trong tay ta xem Vừa nói Xong trường một kích Vận chuyển cầm long khống hạc công Một đạo dẫn lực vô hình Lập tức xuất hiện bên cạnh hắn Khí lưu máy liệt gào thét xoay tròn Đám người đứng ở phụ cận Lấy phi kiếm nắm vào hắn Nhất thời bị cuồng phong đánh há Ngã trái ngã phải Phi kiếm tế lên không trung Thoát khỏi khống chứ của mình ra một tiếng ngân quang lóe lên, cho cho nên phi kiếm cũng hướng phương hành bay tới. Mà phương hành hai tay hợp lại, hét lớn một tiếng, đem tất cả phi kiếm nắm ở trong tay, giảm một tiếng đặt trên bàn đá, cầm long khống hạ công. năm tử mặt đen cùng với nữ tử áo vàng đồng thời sắc mặt đại biến, nhất thể đứng dậy lui về phía sau, thối lùi đến chỗ cách phương hành ba trượng. Sắc mặt của bọn họ đều có chút do dự, khó có thể tin nhìn phương hành. Người khác có lẽ không nhận biết, bọn họ lại rất rõ ràng công pháp mà phương hành thi triển Chính là pháp thuật trụ cột cầm long khống hạ công Pháp thuật này đã tạo ra dẫn lực, thao túng vô hình lực dẫn Có thể công có thể thủ thần dị vô cùng Mặc dù công pháp này cũng bị cấm truyền vào ngoại môn Nhưng không tuyệt đối giống như là thạch tinh tán Vì vậy chỉ cần đệ tử ngoại môn có điểm quan hệ cũng tự sự đã học đến công quyết này Nam tử mặt đen, nữ tử áo vàng cùng mạnh huyền chiếu cũng học tập thậm còn thường xuyên ở chung một chỗ tí thí. nhiều lúc này thấy phương hành thi triển cầm long công, hơn xa so với bọn đám bọn họ. ở ngoại môn, ta chẳng bao giờ gặp người đem cầm long công tu luyện tới cảnh giới như vậy. người rất cục là tu vi như thế nào? nữ tử áo vàng đột biến biến sắc, trầm giọng quát hỏi. kiến thức của nàng cũng coi như là rộng rãi, biết nhiều đệ tử ngoại môn tu hành cầm long khống hà công, nhưng chưa từng thấy có ai có cảnh giới linh động tầng 3 Đã đem cầm long khống hạc công phát huy ra uy lực kinh người như vậy Trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ Phương Hành ha ha cười một tiếng Các người muốn xem tu vi của ta sao Tốt Vừa nói thân thể chấn động Lập tức có một đạo uy mãnh Mãnh điệt phóng ra Chỉ trong nháy mắt Ở trên người hắn thật giống như là phóng ra áp lực cuồng bạo Sống chiều bình thường Hướng bốn phía khuếch tán ra Chúng đệ tử nhất thời bị uy áp đầy Làm cho lui về phía sau một bước Linh động tầng 4 Hắn là linh động tầng 4 Làm sao có thể Hắn còn rất nhỏ tuổi Vậy mà đã lớn tên linh động tầng 4 Mọi người tất cả đều biến sắc Tự nhiên là rất khó tiếp nhận sự thực này Hôm nay trong ngoại môn Còn không có ai đặt tới tu vi này Tên tiểu quỷ này đã làm được sao Ghê tầm Linh động tầng 4 Cùng với linh động tầng 3 Chính là cách một tầng lạch trời Người có mặt ở đây đều lĩnh động tầng 3 hoặc là tầng 2 Lại có ai có thể trị được hắn chứ Khó tránh điều quỳ này Là dám một mình đi gặp Thì ra là căn bản cũng không đem những người này đều vào trong mắt Làm sao Có người dám đoạt gì trong tay của ta Phương Hành đứng trên bàn đá So sánh với người trên mặt đất càng cao hơn Ánh mắt quét bốn phía Lạnh lùng quát hỏi bệ nghệ bốn phường Mọi người bị uy hung quán chấn nhiếp Nhất thời lưu về phía sau một bước Nói đùa sao Có linh động tầng 3 nào dám đi trêu chọc linh động tầng 4 cao thủ chứ Ngươi Ngươi vậy mà đã đột phá đến linh động tầng 4 Ghê tẩm Ngươi còn nói mình cùng đạo tạc khói mê không có quan hệ sao Ta hỏi ngươi Thạch tinh tán để luyện chế phá trứng đàn Ngươi từ chỗ nào mà có Qua một hồi lâu Mạnh huyền chiếu thanh âm thứ nhất vàng lên Thần sắc trên mặt hắn vừa sợ vừa giận Mắt lộ ra tinh quang Hắn từ chuyện phương hành đột phá linh động tầng 4 Chứng xác phát hiện đầu mối Linh động tầng 4 không phải là muốn đột phá liền có thể đột phá Mà là cần có phá trứng đàn Mà luyện chế phá trứng đàn Sẽ cần thạch tinh tán Tiểu quyền này cùng đạo tặc khói mê Nếu không có quan hệ Vậy thạch tinh tán này từ chỗ nào mà có Thạch tinh tán là ta từ đâu mà có Mặc mớ gì tới người Phương hành vốn là cho mình đã lộ ra tu vi Sẽ hù dọa đám người này sợ hãi như thỏ Lại không nghĩ rằng Mạnh huyền chiếu còn dám chất vấn mình Nhất thời có chút bất mãn Hắn lại không ngờ tới Đám người kia đều có quan hệ ở đạo môn Hắn tu vi linh động tầng 4 Dĩ nhiên cũng hù dọa bọn hắn Tối thiểu không dám cùng hắn động thù Nhưng nếu nói đến sợ đến mức không dám nói lời nào Còn không phải ở mức ấy Mạnh huyền chiếu giọng đầy căm hận nói Thạch Tinh tán bị đạo môn khống chế nghiêm như vậy Nơi nào dễ dàng kiếm được đến vậy Trong 2-3 năm qua Trừ ta một túi lần trước ngươi tặng cho ta căn bản chưa từng nghe nói người khác có được. đáng ngạc. thạch tinh tán ta bởi với tới tay đã bị đạo tặc khói mây tọt đi. mà hôm nay mới đột phá linh động tầng 4 còn dám nói thạch tinh tán bị cướp cùng ngươi không có quan hệư? phương hành cười ha ha một tiếng nói. ta phục dụng phá trứng đàn, chính là linh vân sư tỷ đích thân luyện chế. tài liệu cũng là nàng tự mình mua. bên trong dùng thạch tinh tán cũng là của nàng. ban đầu là ta đưa cho ngươi thạch tinh tán có quan hệ gì? ngươi không tin? ta có thể thề nếu lời nói của ta có nửa phần giả dối sẽ để cho linh vân sư tỷ bị trời giáng ngũ lỗi biến thành người quái dị mọi người run sợ bởi vì chưa từng nghe nói lấy người khác để thề độc lại còn thề độc ác như vậy nữa bất quá nhìn bộ dáng của tiểu quỷ này cũng vô cùng trịnh trọng Thoạt nhìn không giống như là nói dối trong lòng nhất thời nghi ngờ dâng lên chỉ là bọn hắn làm sao có thể nghĩ tới phương hành nói cũng không giả hắn phục dụng viên phá chứng đàn kia việc luyện chế đến tài liệu cũng là hứa Linh Vân bỏ ra Chỉ bất quá Hắn cũng đã chuẩn bị một phần tài liệu Sau lại bị hứa Linh Vân tịch thu mà thôi Dĩ nhiên Tất cả mọi người ở đây cũng tin tưởng Đối với hứa Linh Vân mà nói Có thể lấy ra thạch tinh tán cũng không phải là việc khó gì Tu hành giới Có thể dễ dàng tích góp được các loại tài liệu khan hiếm Chính là đan sư Ta không tin Linh Vân sư tỷ Làm sao có thể đối tốt với ngươi như vậy ngay cả phá trứng đàn chân quý cũng tặng cho ngươi. Trực giác ở trong lòng mạnh huyền chiếu là chuẩn xác nhất. Mặc dù phương hành theo giật chuyện đến giọt nước cũng không lọt nhưng hắn vẫn không tin. Bất quá phương hành cũng lời biện luận trực tiếp chậm rãi lấy ra bốn năm bình bình lọ lọ đều là các loại linh dược dĩ nhiên cũng là hắn hôm qua ở trong linh vân cốc mượn gió bẻ măng nhét vào trong người của mình. Bất quá lúc này hắn đem từng lọ đặt ở trên bàn nói đây những thứ linh dược này là linh vân sư tỷ cho ta có tu luyện có chữa thương mẹ nói chứ một lọ này là để làm gì nhỉ à nhuận cơ đan gia tăng mùi thơm của cơ thể <cười> khó trách trên người của nàng thơm như vậy một lọ đếm xuống xong lại đem đan dược cho hắn nhìn nói các ngươi nhìn đi dưới đáy bình sứ đều có một chữ linh đây chính là dấu hiệu của linh vân sư tỷ cũng không có giả sao còn cái bình này vốn là đụng phá trứng đàn đấy. Phương Hành chậm rãi đem bình sứ nhỏ chỉ cho mọi người thấy, lại đem ánh mắt nhìn mọi người đều thu hút tới. trên những bình sứ đựng đan dược này có dấu hiệu của Linh Vân sư tỷ, đúng là đan dược đích thân nàng luyện chế. mà Tiểu Quý này lại mang theo bên người nhiều như vậy, có thể thấy được quả thực hắn cùng với Linh Vân sư tỷ có quan hệ không cả. mọi người nhất thời cùng trầm mặt, sau khi xác định quan hệ của Phương Hành cũng với Hứa Linh Vân. Mật thiết như thế Trong lòng bọn họ cũng có chút thấp thỏm Chỉ sợ Thực xác định Phương Hành cùng với đạo tạc khói mê có quan hệ Ai dám mạo hiểm chọc giận Linh Vân Sư Tỷ Mà đối phó hắn Không phản đối sao Phương Hành Dương dương đắc ý Nhìn lướt qua mọi người Sau đó nhìn về phía Mạnh Huyền Chiếu Lúc này trên gương mặt anh Tuấn của Mạnh Huyền Chiếu Một cái dấu tay rất rõ ràng Trên mặt thần sắc cũng vừa uất ức Lại là tức giận Rõ ràng là rất không cam lòng Nhưng cố gắng áp chế lừa giận của chính mình Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành Rất là bất thiện Phương Hành đòn ánh mắt của hắn Lời biển nói Thật ra sau khi ta đột phá linh động tầng 4 Nên đi nội môn báo cáo Không cần thiết cùng với các người uống rượu Mọi người thân phận đã bất đồng nha Bất quá ta nhớ tới tình cũ Vẫn là thường các ngươi Một thể diện mà tới Lại không nghĩ rằng Các người lại là loại người hoài nghi ta Muốn bố trí cái bẫy này để hại ta Phương Hành vừa nói, ánh mắt lạnh xuống, bỗng nhiên lớn tiếng hướng Mạnh Huyền Chiếu nói. Các người đã làm như vậy, đừng có trách ta làm quá. Mạnh Huyền Chiếu, tên vương bắt đàn ngươi một tháng trước đoạt linh thạch tinh tán của ta. Lúc ấy, Lão Tử không chọc nổi ngươi, cố gắng nuốt xuống ngụm tức này. Hiện tại chúng ta nợ cũ tính sao? Một túi thạch tinh tán 300 khối linh thạch, toàn bộ trả lại cho ta. Đây là tình huống gì? Lần này từ Trúc Lâm hội tụ không phải là mạnh huyền chiếu vì đoạt về thạch tinh tán mất trộm lúc này mới tụ tập nhân thủ giống chống cua trương muốn là làm khó dễ phương hành đế sao làm sao lại biến thành nhanh chóng thành phương hành hướng mạnh huyền chiếu đòi lại thạch tinh tán trong lúc nhất thời từ chúc là mỗi người về mặt cũng đều ngượng ngùng vô cùng quá dị ngay cả nam tử mặt đen cùng với nữ tử áo vàng cũng giữ vững trầm mặc trong chuyện này bọn họ sẽ không xen mổ mạnh huyền chiếu sắc mặt biến thành đỏ thím giận dữ hết Nói hiểu nói vượn Thạch tinh tán này là người đích thân tặng ta Phương Hành câu mày lại nói Thạch tinh tán là vật gì Quý trọng ra sao Ta là người ngu sao Tặng không cho ngươi <cười> Chính là người lúc ấy ỷ thế áp ta Bất đắc dĩ ta mới phải đưa cho ngươi Bất quá thế đạo đổi thay Tiểu gia hiện tại cũng đã có chỗ rửa Khoản đợ này tự nhiên muốn hào hào tính toán với ngươi Hoặc là đem thạch tinh tán trả ta Hoặc là 300 khối linh thạch Ngươi xem rồi làm đi Nam tử mặt đen Cùng với nữ tử áo vàng đồng thời khẽ co mày Bất đắc dĩ nhìn Mạnh huyền chiếu Bọn họ lòng dạ biết rõ Chuyện này phương hành Nói hơn phân nửa không sai Mạnh huyền chiếu bình thời cơm ép Bọn họ tất cả đều là biết đến Những thứ khác không nói Mạnh huyền chiếu thực đúng là có thể làm ra loại chuyện Không tốn một đồng tiền Đã từ trong tay của một người khác lấy lòng lấy không thạch tinh tán Nếu ban đầu hắn cho phương hành một ít đinh thạch Chỉ sợ chỉ mười khối 20 khối hiện tại cũng có thể nói là lúc ấy mua được Nhưng mà lúc đó thực sự là không tốn một đồng nào Mà đã cầm được thạch tinh tán của người ta Phương hành bây giờ Quay đầu đòi nợ cũng là chuyện bình thường Dù sao trong mắt của đệ tử ngoại môn 300 linh thạch Cũng không phải là một số lượng nhỏ Linh động tầng 1 tu sĩ tu luyện tới linh động tầng 2 Ước chừng cần 10 khối linh thạch Linh động tầng 2 tu luyện tới linh động tầng 3 Ước chừng cần 30 khối linh thạch Sau đó linh động tầng 3 tu luyện tới linh động tầng 3 đỉnh phong Đại khái cần 100 khối linh thạch Nói cách khác 300 khối linh thạch Không sai biệt lắm Đầy đủ để hai người linh động tầng 1 Tu luyện tới linh động tầng 3 Thạch tinh tán Đã bị đạo tặc khói mê đoạt đi Hơn nữa hắn cùng mấy người có quan hệ Nói không rõ Đạo không rõ ngươi còn đòi tiền của ta Mạnh huyền chiếu vừa thiện vừa mắc cỡ Bị nam tử mặt đen cùng với nữ tử áo vàng mắt kinh bỉ nhàn nhạt, nhạt, nhìn không gần đầu lên được. Hơn nữa hắn vốn hoài nghi Phương Hành thông đồng đạo tạc khói mê, đem thạch tinh tán đưa cho mình đoạt trở về, thậm chí còn đồng thời đoạt đi trong túi trữ vật 70 khối linh thạch, bây giờ lại còn đòi tiền của mình. Phần tức giận này, để choán hận không thể nhảy lên cắn Phương Hành một cái. Phương Hành thì ánh mắt bất thiện nói: "Thạch tinh tán là ta cho ngươi, ngươi bị người khác cướp đi, đó là ngươi vô dụng. Ta chỉ hỏi ngươi tiền là được." Thúc thúc của người trong coi phù chiếu đại điện Quan hệ thâm hậu Người muốn quyệt nợ Ta cũng không có biện pháp Bất quá Dù sao ta lập tức sẽ phải đi nội môn báo cáo Khối ngọc phù này nhất định ra hào hào Giao vào trong tay của đạo môn trưởng lão Vừa nói đem ngọc phù cầm lên Trên tay tung hứng nhét vào trong ngực cười lạnh không dứt Người Mạnh huyền chiếu sắc mặt đỏ bừng suýt nỡ một ngụm máu phun ra ngoài Phương Hành nói Muốn trách thì trách bản thân của ngươi Nếu không phải ngươi đem ta lừa gạt tới nơi này để hãm hại ta Ta cũng không nhớ nổi tới món nợ này đâu Nam tử mặt đen thế mạnh nguyện chiếu Sắp cắn nát đôi môi Hơi do dự Đang muốn tiến lên khuyên bảo phương hành lại bỗng nhiên vung tay lên Ngăn chờ nam tử mặt đen cười lạnh nói Người cũng đừng có nghĩ tới xin tha trón Nếu người ta không phải là tu vi đặt tới linh động tầng 4 Lại có linh văn sư tỷ che chở cho ta mà nói Nói vậy Người đã liên hợp mấy người bằng hữu đem bắt đấy ta nghiêm tức bức cung đi. Lại có linh vận sư tỷ che chở cho ta mà nói, nói vậy người đã liên hợp với người bằng hữu đem ta bắt lấy nghiêm hình bức cung đi. Đến lúc đó đừng nói là hướng các ngươi cầu tình, cho dù ta thương ta hướng các ngươi cầu xin tha thứ, các người có tha cho ta không? Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt chậm rãi quét qua trên mặt mọi người. Người nên đến ánh mắt của hắn đều né tránh tầm mắt. Phương Hành nói là tự nhiên là thực, mạnh huyền chiếu. Từ bắt đầu đã tính toán chính là như vậy Nhìn dáng vẻ ngươi Đã có định quyệt tiền thạch tinh tán của ta Thôi đi Ta tự đi tìm đạo môn trưởng lão thường nghỉ Phương Hành nhìn mạnh huyền chiếu một cái Hư nhẹ một tiếng Đỡ đạo nhân bập lên chuẩn bị rời đi Đám người Đám người hầu vây ở một bên Lập tức nhường ra một con đường Bọn họ không có lá gan lớn như vậy Dám cản tu sĩ đinh động tầng 4 Phương Hành làm bộ muốn đi Mạnh huyền chiếu vẫn đang do dụ chưa quyết Hiện nhân không chịu bỏ ra số tiền kia Chậm đã Nếu từ áo vàng gọi là Phương Hành lại Sau đó nàng chậm rãi đi tới trước mặt của mạnh huyền chiếu Vỗ vỗ vai quả nói Sớm đưa ra quyết định đi Ngọc Phù không thể giao vào trong tay đạo môn Nếu không thúc thúc của ngươi Cũng không giữ nổi ngươi đâu Mạnh huyền chiếu cắn răng Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói Nhưng... Hiện tại ta đâu có nhiều linh thạch như vậy Nam tử mặt đen cũng đi tới Nghe vậy nói Biết người không có Ngay cả chúng ta Cũng không thể tùy tiện Lấy ra một khoản linh thạch như vậy Hay là đi nói với hắn một chút sau Bất luận như thế nào Ngọc Phù này cũng phải mau mau hủy diệt Hắn cũng mang theo cười khổ vốn bọn họ còn tính toán cùng nhau xông lên đoàn Ngọc Phù Nhưng thấy phương hành tu vi đã linh động tầng 4 liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này Chỉ có thể đàng hoàng đàm phán Mạnh huyền chiếu do dự một hồi lâu Tựa như là có chút không muốn mất mặt Nhưng cuối cùng vẫn hết hay lấy hết dũng khí Đi tới trước mặt phương hành Thấp giọng nói à, Phương sư đệ à, Chuyện này là ta lỗ máng Vô cớ oài nghi ngươi Kính xin ngươi thứ lỗi Giá tiền thạch tinh tán Kính xin ngươi nể giao tình của chúng ta Liền theo như là ban đầu chúng ta thỏa thuận à, 30 khối linh thạch Thế nào 30 khối Phương Hành nở nụ cười Hướng nam tử mặt đen nói lão huynh Ta dùng 30 khối linh thạch mua thạch tinh tán của ngươi Ngươi có bán không Nam tử mặt đen về mặt có chút quá dị Cười khổ nhìn nữ tử áo vàng nhạt một cái Thành sự không có Bại sự có sự Nữ tử áo vàng chân mày cau lại Chỉ tiết dàn sắt không thành thép Nhìn mạnh huyền chú một cái Sau đó quay đầu Ngồi xuống không hề để ý đến nữa Trong suy nghĩ của hai người bọn họ Mạnh huyền chiếu này quả như là ngu ngốc Không thể nào đỡ được Đã đến mức này rồi Lại vẫn không nỡ bỏ tiền Chỉ muốn dùng 30 khối linh thạch để đuổi phương hành Đây là tự tìm đường chết sao Cho dù ban đầu ngươi cùng với phương hành thỏa thuận Chính là 30 khối linh thạch Đó cũng là trước kia Trước kia phương hành có tu vi linh động tầng 4 sao Cùng với linh văn sư tỷ quen biết sao Còn một điều trọng yếu nữa Trước kia hắn nắm được nhược điểm của ngươi sao Mạnh huyền chiếu từ phương hành cười lạnh cùng với nam tử mặt đen Cùng nữ tử áo vàng phản ứng Cũng ý thức được chính mình vừa rồi Đã làm thành một trò cười Mặt nhất thở đỏ bừng Vội vàng nói Nhưng hiện tại ta thực sự không có nhiều linh thạch như vậy Lần trước bị đạo tạc khói mì đánh cướp Ta đã trở thành người không có đồng nào Hôm nay tổng cộng cũng chỉ có chừng 20 viên Phương hành cười nói Vậy thì rất đơn giản Viết cái phiếu nợ không phải là xong rồi Vừa nói ở động thiên giới chỉ Sầu gáy lấy ra một quả Ngọc Khế Đặt ở trước mặt của Mạnh Huyền Chiếu Mạnh Huyền Chiếu nhìn Ngọc Khế này Sắc mặt biến ảo không ngừng Thi thoảng ảo não Thi thoảng oán độc Mạnh sư Huynh Người thực sự không thành ý sao Thôi đi Linh thạch này ta không cần nữa Người cứ chờ đạo môn trưởng não tìm thấy người đi Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo Thu hồi Ngọc Khế Xoay người rời đi Mạnh Huyền Chiếu nhất thời Luống cuống Run dọng kêu lên Đừng ta viết bị phương hành uy hiếp hắn cuối cùng cũng phải viết xuống một phần giấy vay nợ ở ngọc khế trong đó tỏ rõ chính mình mua một phần thạch tinh tán của phương hành cần giao linh thạch 300 khối sau đó lấy linh được của mình để xung ân áp phương hành cầm tới cẩn thận kiểm tra Hài lòng gật đầu vừa hướng nam tử mặt đen cùng với nữ tử áo vàng nói hai vị gặp dịp may mắn không bằng làm người làm chứng nam tử mặt đen cùng với nữ tử áo vàng gần ra lộ ra vẻ mặt không vui hiển nhiên không muốn dính dáng tới chuyện này Phương Hành liền hướng Mạnh Huyền Chiếu Cười lạnh một tiếng Mạnh Huyền Chiếu bất đắc dĩ Chỉ có thể đi qua cùng bọn họ Thấp giọng thường nghĩ Hai người kia cũng thực nề mặt Mạnh Huyền Chiếu Không thể làm gì khác Đành tới đây chia ra đánh vào linh lực của mình Trở thành nhân chứng Phương Hành lúc này mới hài lòng gật đầu Tiện tay đem ký âm phù Ném cho Mạnh Huyền Chiếu cười ha ha rời đi Mạnh Huyền Chiếu ủ rũ ngồi xuống Một lát sau Mới đưa vào linh lực Muốn nhìn Ngọc Phù này có ghi chép cái gì nhưng mà linh được vừa đưa vào hắn lại bỗng nhiên gần ra sắc mặt từ xanh chuyển trắng lại từ trắng chuyển hồng nam tử mặt đen nhìn về mặt của hắn không đúng vội vàng nhận lấy đi nhìn nhất thời cũng ngây dại Bất đắc dĩ đưa cho nữ tử áo vàng nàng đồng thời lấy tớ kiểm tra nhất thời nở nụ cười khổ khẽ thở dài hay thật là lợi hại mà thì ra là ký âm phù này căn bản không có gì cả thậm chí căn bản là chưa từng kích hoạt mấy câu này là thu lại lời của mạnh huyền chiếu vân vân căn bản là phương hành nói hiểu nói vượt thật ra phương hành dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tư làm sao có thể tỉ mỉ đến trình độ như vậy chuẩn bị trước để ghi âm chứ nói trắng ra là lúc ấy nghe hắn lúc ấy hắn nghe mạnh huyền chiếu thừa nhận giết liêu phong nhân cơ hội mà dọa người mà thôi bất quá chẳng ai ngờ mạnh huyền chiếu cùng với nam tử mặt đen nữ tử áo vàng cùng với chung quanh chân chạy người hầu Đã bị hắn hù dọa mà sợ hãi còn buộc mạnh huyền chiếu ký vào kích phiếu nợ 300 khối linh thạch nữa Đáng hận Đừng tưởng ngươi đột phá linh động tầng 4 Là sẽ vạn vô nhất nhất Ta nhất định sẽ nói cho thúc thúc ta biết Qua thật lâu Mạnh huyền chiếu mới thấp rộng Giống lên ngụ ý Đã tự thừa nhận mình Không phải là đối thủ của Phương Hành Chạy mau Ngày ngàng đi ra khỏi tử Trúc Lâm Phương Hành lôi kéo đạo nhân bập bỏ chạy Đạo nhân bập còn không kịp phản ứng Phương Hành đã nói cho hắn Ký âm phù căn bàn đã giả Dùng để dọa người thôi Không trường mạnh huyền chiếu đắm người sẽ thấy đuổi theo Đạo nhân bập cười khổ nói Bằng tu vi hiện tại của người còn sợ bọn họ sao Phương Hải nói Không liên quan tới tu vi Làm chuyện xấu thì đương nhiên phải chạy Đạo nhân bập im lặng Cũng đành phải chạy theo hắn Hắn mơ hồ cảm giác Tiểu ma đầu này không sợ Căn bản là thích cái loại cảm giác làm chuyện xấu rồi chạy trốn thật nhanh thôi Toàn bộ hành trình ở trong rừng trúc đạo nhân mập cũng thật là phúc phục phương hạnh. Thật ra đối với mạnh huyền chiếu đám người truy vấn, phương hạnh cơ hồ không có một người nào, không có một cái nào là chính diện trả lời. Tất cả đều là hồ dạo man tiện. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đưa ra đáp án, chỉ sợ làm cho người ta tức giận, xấu hổ, vẫn khó lòng phản bác. Tự nhiên hắn nói tu vi mình tăng vọt, là bởi vì nuốt chừng một gốc linh dược. Thế giới lấy đâu ra nhiều linh dược như vậy? Người tu hành sử dụng phần lớn linh dược. Cũng là vì các tông môn thế gia cực khổ bồi dưỡng ra được, thi thoảng có một hai gốc đinh dược trời sinh đất dưỡng xuất hiện, tất cả cũng được ra giá thiên giới, giá tiền hoang dại đinh dược cơ hồ bằng giá tiền đinh dược bồi dưỡng ra gấp 10 lần. Huống chi, linh dược không qua luyện hóa đã ăn vào đối với thân thể có hại không có lợi, nhưng tiểu quỷ này cứng rắn nói chính là mình ăn một gốc đinh dược, đối với thân thể vô hại, người có thể làm gì hắn? Mổ bụng ra nhìn sao? Có lẽ nếu là phương hành không có tu vi không có bối cảnh mạnh huyền chiếu đám người thực sự sẽ làm như vậy nhưng hết lần này tới lần khác tu vi quan đã đạt tới linh động tầng 4 so với tất cả mọi người có mặt cao hơn hơn nữa có gia hồ của linh vân sư tỷ làm áo khoác mấy ngoại môn nhị thế tổ còn thực không dám chiêu trọng hắn nếu là phương hành sau khi đột phá linh động tầng 4 trực tiếp đi vào nội môn báo cáo có thể mạnh huyền chiếu đám người vẫn không dám chiêu chọc hắn chẳng qua là quan hệ giữa hắn cùng với đạo tặc khói mi đoán chừng sẽ ở đạo môn bờ bờ ảo ảo truyền ra Đối với danh tiếng bất lợi Mà hôm nay Phương Hành hướng từ Trúc Lâm tới một vòng Vô luận hắn có phải hồ giảo man truyền hay không Ngoài mặt cũng đã rõ ràng tầng quan hệ này Dĩ nhiên Phiếu nợ 300 khối linh thạch này Lại là thu nhập có thêm rồi Phương Sư Đệ Người muốn đi nội môn ghi danh sao Đi tới dưới chân núi Đạo nhân bập nhìn Phương Hành Về mặt phức tạp có chút thổn thức Lúc này không tới một năm Ban đầu tiên ăn mày ở cửa bị chính mình Một cước đá bày Hôm nay đã thành chỗ dựa cho mình ở đạo môn Lại là càng một bước lên trời Trở thành người thứ nhất trong ngoại môn Tân chức linh động tầng 4 Rõ ràng là tư chất thấp nhất Nhưng khác biệt một trời một vực như vậy Chỉ có thể nói Người với người Quả như là không đồng dạng Dĩ nhiên muốn ghi ghi danh Sớm một ngày trở thành đệ tử nội môn Sớm một ngày sẽ được tông môn bảo vệ Tránh cho đêm dài lắm mộng Phương hành kiệm mũi chân Vỗ vỗ bảo vai đạo nhân mập Đã qua một năm Mặc dù hắn cao hơn không ít Nhưng so với đạo nhân mập Vẫn kém một mảng lớn Điều ra đi Sau này vào nội môn rồi Cho phép ngươi dùng danh tiếng của ta hoành hành bá đạo Phương ảnh ha ha cười một tiếng Lấy ra một túi trước vật nói Bên trong đều là tài nguyên để ngươi luyện chế Hào hào một tu luyện đi Vừa nói vung tay lên Xài bước hướng phi thạch phong Một trong bảy kỳ phong của thành vân tông đi tới Đạo nhân mập mở ra túi chữ vật Lại thấy bên trong một đống linh thạch lấp đánh Không sai biệt lắm trên dưới 100 khối Còn có bình đan dược Gọi không ra tên Cùng với một thành phi kiếm mỏ bạc phẩm chất thượng dài Nước mắt nhất thời chảy xuống Hắn dư tạm lưỡng Ở đạo môn lăn đột 7 năm Hôm nay đã là năm thứ 8 rồi Rốt cục đã thấy được ánh dạng đông tu hành à, Mình xin dừng ở đây nhé hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện Xin chào mọi người